kính chào các vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Viên Nguyệt Đại Vực mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Trí Ngoại tác giả Nhĩ Cân chương chín trăm lẻ chín sĩ thánh địa. Chưa vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like xe và bình luận audio để ủng hộ tại Hà. Đại lục vọng cổ. Liêu huyền quận Thời kỳ viễn cổ Quận này thuộc về nhân tộc là một trong quận ngoài của hoàng đô đại vực nhân tộc bởi vì có sản lượng lớn liêu huyền quả. Quả ấy có hiệu dụng không nhỏ đối với cảm ngộ pháp tắc nên khá nổi danh ở trong vọng cổ. Nhưng thần linh tàn diện đến, họ kiếp giáng lầm thế gian khi tức thần xâm nhập thiên địa thay đổi toàn bộ. Từ đó liêu huyền quả tuyệt tích không nói cũng chẳng biết tại sao quận này bị xâm nhập cực kỳ nghiêm trọng. Dị chất nơi đó nồng đậm hơn chỗ khác gấp mấy lần, kể từ đó đã không còn thích hợp cho tộc quần bản thổ cư trú, dần dần biến thành một nơi hoang vu. Chỉ có dị thú sinh ra từ trong dị chất, cùng với những tồn tại quỷ dị, mới có thể sinh tồn ở đây. Về phần tộc quần vốn thuộc về nơi đây, lúc đầu cũng đều di chuyển tới xung quanh, quanh năm bị những thứ dị thú và quỷ dị đó quấy dày. Không phải là không muốn rời đi, chỉ là trời đất bao la. Đối với những tiểu tộc quần như bọn họ mà nói, cuối cùng cũng không có nơi nào để đi cả. Dẫu rào nơi dị chất ít đều có chủ cả. Ngược lại chẳng bằng ở đây, tuy có nguy hiểm nhất định, nhưng ít ra không có quá nhiều sự tình gây lừa tác gạt. Chỉ đối mặt với dị thú và quỷ dị, bọn họ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhất là vị trí của nó đặc thù, láng giềng là viêm Nguyệt huyền thiên tộc, cùng với nhân tộc, trở thành khu vực giảm sốc của hai tộc, cũng khiến cho những kẻ tiểu tộc quần ở trong khe hẹp thu được lợi ích nhất định bấy giờ ở phía tây của liêu huyền quận trong một mảnh núi liên miên không dứt Ba thân lành một nam hai nữ đi ra ba người này không phải là nhân tộc nhưng cũng có chỗ tương tự Của với nhân tộc chỉ là phía sau có cánh thịt mi tâm lại mọc thêm con mắt thứ ba tu sĩ đi đầu là một thanh niên thân mặc huyền bào theo tớ vàng trong lúc đi về phía trước áo bào vũng vẩy Tờ vàng lập lè Cuối cùng xé rách không gian bốn phía, lộ ra những khe hở rất nhỏ. Có thể thấy được áo bào đó không tầm thường, mà những nơi gã đi qua, còn có cả băng phong, dường như là sứ giả đến từ vực sâu. Thân hình cao lớn khôi ngô so với người bình thường thì cao hơn rất nhiều, giống như là tòa núi, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Khuôn mặt cương nghị, góc cạnh như đào khắc, nổi bật ra kiên nghị cùng với lạnh khốc Ánh mắt thâm sâu như đêm đen, chỉ là chỗ sâu trong cặp mắt lại lóe nên tia sáng rào hoạt lạnh khúc và tàn nhẫn khiến người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng bấy giờ gã đi về phía trước vừa vuốt vuốt một con mắt màu đỏ trong tay bên trong con mắt đều là tơ máu đang toàn lực dãy ruộng không ngừng lập lòe hồng măng phát ra tiếng kêu rên bén nhọn nhưng ở trong tay của thanh niên lại khó có thể dãy ruộng nếu như có tu sĩ cư trú ở xung quanh đây nhất định có thể liếc mắt nhận ra con mắt này rõ ràng là yêu quái có hung danh cực thịnh ở đây sở trường của nó là độn pháp tùng tích khó lường đồng thời càng có năng lực thiên phú nhằm vào linh hồn ngày thường dù là tu sĩ quy hư gặp phải cũng đều nhú mày nhưng bây giờ trong tay thanh niên nọ lại thê thảm như vậy sau khi kêu rên vài tiếng lập tức bị thanh thiên nọ bóp chặt từ địa dơ bẩn khí tức khiến người ta buồn nôn thật không thể tin được nơi này là tổ nguyên của thánh địa chúng ta nghĩ tới tộc quần nơi đây sinh hoạt ở chỗ như thế cũng đều là một đám bò sát dơ bẩn không khác biệt quá nhiều cùng với súc vật hình như tâm tình của gã thanh niên rất kém cỏi âm lãnh mở miệng nhưng lời gã vừa ra có âm thanh lành lạnh từ phía sau truyền đến phong đạo hữu nói quá lời người biết rõ nguyên nhân nơi đây là như vậy là bởi vì hoang ở trên kia năm đó thánh địa các phương rời khỏi cũng là hành động bất đắc dĩ mà phần lớn tộc quần nơi đây đều có thể tương thông tìm được căn nguyên với huyết mạch thánh địa chỉ là chúng ta ở trên trời bọn họ ở dưới mặt đất vốn là cơ khổ sinh tồn khó khăn người cao cao tại thượng lại nói như vậy có chút quá phận. người nói chuyện là một nữ tử ở phía bên tay phải sâu lưng thanh niên nàng ta dáng người uyển chuyển hai cánh phía sau màu bạc da thịt trắng nõn không tỉ vết giống như ngọc phấn hiện ra sáng bóng hồng nhạt toàn thân đồng dạng huyền bào theo kim trên người của nàng lại có một phen cảm giác khác phối hợp với tiên tư như trong tranh vẽ như xương như khói còn có lông mày nhẹ nhàng dài nhỏ như núi xa đôi mắt xanh trong suốt sáng người giống như hai cái đồng từ gọt từ nước lưu truyền lóe lên tia sáng bình tĩnh khiến người ta nhìn vào không khỏi sinh ra cảm giác yêu mến đồng thời cũng có cảm giác không dám ngấp nghé vì quá cao quý mà lời của nàng ta vừa nói ra Thành điên đó giống như muốn nói cái gì đó, nhưng hiển nhiên có chút kiêng kỵ đối với vị đồng bạn này, cuối cùng không có mở miệng, chỉ là ngẩng đầu nhìn thần linh tàn diện cao cao tại thượng ở trên bầu trời. Nhưng một lỡ tử khác đứng ở bên trái gã lại cười khẽ một tiếng. Lời ấy của Nguyệt Đông Đảo hữu sai rồi, lúc trước mặc dù đại đế và hoàng giả các tộc rời đi, nhưng toàn bộ người có đủ tư chất cũng đều đi theo, những kẻ ở lại chẳng qua là có chút ít hạ nhân. hoặc là tội nhân tư chất tầm thường mà thôi. Mà hạ nhân cuối cùng vẫn là hạ nhân, ở dưới thần thức xâm nhập vài vạn năm, còn có thể sinh sôi nảy nở nhiều đời ngược lại là thú vị. Nếu như người cảm thấy thương cảm, không bằng tìm tên hạ nhân ở trong đây song tu, để lại một số dòng dõi đời sau. Cũng có những tận hết tấm lòng của Nguyệt Đông tiên Tử. Nữ tử nói chuyện dùng nhàn giống như bông sen xinh đẹp tuyệt trần, một đầu tóc dài đen nhánh, mềm mại như nước. làm cho người ta chú ý nhất chính là vòng eo, hết sức nhỏ và mềm mại, đúng như một nhúm cành liễu nho nhỏ, nhẹ nhàng mà linh động. Mà đôi đùi ngọc thon dài như ẩn như hiện ở dưới huyền bào, càng tăng thêm vài phần sắc dụ Chỉ là lời nói lại tràn đầy vẻ mỉa mai. Nữ tử tên là Nguyệt Đông nghe vậy, hai con người phát lạnh. Lan rào, người muốn chết sao? Một cô chấn động uẩn thân bất ngờ bốc lên từ trên người nàng, Mà nữ từ tên là Lan dao trong mắt tư tự tràn ra sát ý bộc phát tu vi lại cũng là uẩn thân Chỉ có chút kỳ dị Song Vương đều là nhìn như nhất giới Lại không giống nhất giới Dường như đã bị phòng ấn Mặt thấy hai nữ từ bộc phát xung đột Thành thân nọ nhíu mày nhìn Nguyệt Đông Lạnh giọng mở miệng Nguyệt Đông đạo hiếu Lần này phủ xuống chính là nhiều thánh địa liên hợp Mà chúng ta tới đây phải chấp hành mệnh lệnh của thánh chủ tộc ta cùng với người thánh địa khác phủ xuống khu vực khác bố trí tiết điểm tiết dẫn người khơi mào thị phi như vậy chẳng lẽ tồn tại dị tâm gì chớ nên trách phòng mỗ không cảnh cáo người trước nếu như tiếp theo trên đường ngươi còn có hành vi như vậy nói không chừng ta cùng với lan rào đạo hữu sẽ bắt giữ người trước giọng nói vừa ra âm hàn lan tràn hóa thành từng cây tiểu kỳ hư ảo ở bốn phía dân động thiên địa biến sắc nghiễm nhiên là dấu hiệu hình thành thần thông cấm chế mà Lan dao nở nụ cười giờ tay trào vào hư không một cái một mảnh cát bảy màu lắng không hiện ra hóa tình vòng xoáy vườn quanh bầu trời nơi đây khi thế anh hưởng tới vạn trường giống như tùy thời có thể trút xuống mà mắt thấy hai người bị khóa chặt như vậy ánh mắt của nguyệt đồng nhau lại nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nếu như đạo hữu bất đồng vậy mỗi người đều tự chấp hành mệnh lệnh thánh chủ là được về phần của ta Thì ta tự đi hoàn thành Nói xong, thân thể của Nguyệt Đông hơi mờ Trong khoảnh khắc tiếp theo xuất hiện ở phía xa Lúc sau lập đè biến mất không thấy gì nữa Mắt nhìn Nguyệt Đông rời đi Thành niên họ phong và lãn Dao nhìn nhau Nàng ta cũng là thức thời chủ động rời đi Cũng giảm đi một phen công phu của ta Nếu không lấy tính cách của nàng ta Nhất định sẽ gây thêm nhiều trở ngại Đối với chuyện kế tiếp của ta Thanh niên họ phong cười lạnh Phong Đào Hữu Ta đã phối hợp với người bước nguyệt đông đi Chuyện người nói cùng với ta trước khi đến Nếu là giả Tiểu nữ chính là mặc kệ đánh lan rào ngọt ngào cười với thanh niên họ phong Nhưng trong mắt lại tràn đầy vài lạnh lung Người có thể yên tâm Nếu không phải biết được bí ẩn này Ở trên một bộ sách cổ giá truyền Ta cũng sẽ không chủ động gia nhập vào nhiệm vụ thánh chủ lần này Dẫu sao nơi đây có thần linh Thanh niên họ phong ngẩng đầu Lần nữa nhìn thần linh tản diện sau đó lại nhìn nữ tử trước mặt. uống ngộ ta cũng cho người xem chứng cứ, mặt khác lấy địa vị của đạo lữ người ở thánh địa tộc ta, ta cũng không dám lừa gạt ngươi Làn rào vẫn cười, nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Tốt rồi, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Lúc trước ta đã thông qua thú vật hỗn tạp nơi đây, biết được bộ phận tin tức bên ngoài, biết được chung quanh đây còn có một số tộc quần hạ nhân mà sự kiện chúng ta muốn làm. Nếu huyết tế sẽ thuận lợi hơn Nói đến đây Trong mắt của thanh niên họ vòng lộ ra một tí trở mong Cất bước đi thẳng về phía trước Sau vài bước Gạ bỗng nhiên quay lại Ánh mắt lóe lên một cái Đúng rồi Nếu như Nguyệt Đông nọ bí mật đi theo Cản trở hành động của chúng ta Lan rào đảo hiểu biết nên làm thế nào rồi chứ Ta sẽ tự xử lý Lan Dao cười một cái Bước chân khẽ động Thân ảnh của hai người rất nhanh tàn biến Cùng lúc đó Trên trong khu vực trong đại lục vọng cổ, tương tự đều có thiên thạch hạ xuống, bên trong đều có tù sĩ, số lượng không đồng đều đi ra. Trước tiên phân tán để lần lượt đi hoàn thành mệnh lệnh tương ứng thánh địa của mình. Đương nhiên trong đó cũng tồn tại người có tâm tử khác, nhưng mà mặc kệ như thế nào, hoàn thành mệnh lệnh thánh địa của mỗi người, bố trí điểm tiếp dẫn, khiến cho hành động tương lai thuận lợi là việc bọn họ nhất định phải hoàn thành. Dẫu sao việc đó có liên quan tới bọn họ có thể rời đi hay không? Thần cấm chính là chỉ có thể tiến vào mà không thể đi ra, nhưng hiển nhiên có can đảm đến, tất nhiên là có chỗ dựa. Thậm chí, không chừng có một vài tộc quần đã sớm biết được những chuyện này bí mật đưa ra tương trợ. Nói tóm lại, theo trên trăm thiên thạch, giống như quân tiền chạm hạ xuống, mạch nước ngầm của toàn bộ đại lục vọng cổ cũng bắt đầu rũng động. Nhưng mà hiện giờ những mạch nước ngầm đó Không người ảnh hưởng đến viêm nguyệt huyền tiên tộc Đang tổ chức buổi lễ long trọng Ở trong thần sơn Thảo từng trận tiếng nổ vang vọng Theo vô số điềm lanh nở rộ ở trên thiên mạc Thần sơn đột nhiên lấp lánh tia sáng Có tiếng chuông chuyển ra Có tiếng hoàn hồ số trào từ bát vương Đại điển chính thức bắt đầu và vị đại tư quyền trôi lơi lừng Ở trước tượng ba thần ở trên thần sơn Tràn dạo uy áp mênh mông Bọn họ lưng tựa tượng thần Phía trước rõ ràng là trùng trùng điệp điệp tộc nhân viêm nguyệt Những tộc nhân trên làm ba phương Lấy tù vị và thân phận liệt vị của mình Có những vương hầu cường giả như mây Từ đó có thể thấy được nội tình của viêm nguyệt Ở vọng cổ đáng sợ thế nào Về phần đám người ở bên ngoài lại càng nhiều Tất cả cao tầng Cùng với các hạch tầm tộc quân phụ thuộc Toàn bộ long trọng đi đến Toàn bộ các phương hội tụ Hình thành khí thế Khiến cho tiền địa biến sắc Gió rục mây vẩn Ở chỗ xa hơn thì là tu sĩ vây xem, bọn họ không có tư cách tiến tới quá gần, nhưng có thể đứng từ xa nhìn đại điển, cũng đều có cảm giác chuyến đi này không tệ. Đây là đại điển của viêm nguyệt, không có nghi thức phức tạp gì cả, cô không có cung phụng xa hoa nào, tất cả đều là hình thức nguyên thủy mà lại bá đạo. Lúc này chưa có thần quan truyền bá văn sớ tụng bái thần linh, sau có tiền quan đại biểu vương quyền. tuyên đọc ý chỉ của tư quyền quân từ động viên vang vọng thiên địa mà hứa thành cùng với đội trưởng bây giờ thay đổi tướng mạo giấu ở trong những tù sĩ vây xem đứng từ xa nhìn buổi lễ long trọng vừa nghe ý chỉ của tư quyền vừa truyền âm với nhau tiểu a thanh người đã nghĩ kỹ chưa bất luận thế nào thì cũng phải cầm được đại huyền tiên trong mắt của hứa thành lộ ra ánh sáng bình tĩnh trả lời trên đường đến trong lòng của hắn đã có phương án Bây giờ đã muốn bay ra Nhưng tuyên quan thông báo ý chí của tứ quyền Lại bỗng nhiên biến đổi lời nói Tiếp theo chính là phần thuộc Về đại săn bắn huyền thiên lần này Khâu săn bắn thứ nhất Bàn Sơn Nhân tộc hứa thành Đệ nhất Khâu săn bắn thứ hai Sơn Hải Nhân tộc hứa thành Đệ nhất Khâu săn bắn thứ ba Thần vực Nhân tộc hứa thành Đệ nhất Thông qua thượng thần nhận thức Bàn thưởng danh xưng đại huyền thiên Hứa Thành còn không lên trên đài gặp mặt bà vị tư quyền của tộc ta. Lời này vừa ra, bát phương xôn xao. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết chuyện của khâu thứ nhất và khâu thứ hai, nhưng việc ở trong thần vực không phải người nào cũng biết được. Vì vậy, nghe thấy như thế tất nhiên sẽ vang động. Hứa Thành trợn mắt. Xem ra kề châm của người có tác dụng không nhỏ. Đội trưởng cười ta. Trường 910, Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên. Đội trưởng nhìn như đang cười Nhưng trong lòng ít nhiều vẫn nổi lên Một chút cảm giác ê ẩm Nhìn tinh viêm thượng thần Người ta xem xem Đây mới gọi là tình yêu chứ Đội trưởng cảm khái nghĩ tới mình truy cầu nguyệt viêm thượng thần cả đôi Vì hết sức chín châu hai hổ đến cuồng theo đuổi Hào hết tâm tư Nhiều lần bỏ ra đại giới cực lớn Không biết đã đưa bao nhiêu lễ vật Bố trí bao nhiêu mản phong bà tuyết nguyệt Nịnh nọt bao nhiêu phen Cuối cùng dựa vào độ dày của da mặt Mới khiến nàng ta cảm động, đạt được ước muốn Bây giờ nghĩ lại một chút thôi cũng cảm thấy thật là gian khổ Nhưng hình như hứa thành từ đầu đến cuối không làm cái gì cả Chẳng lẽ đối với nữ thần mà nói Các nàng không thích chủ động Nhưng lại không thể thật sự không chủ động Các nàng không thích có mục đích Nhưng lại không thể thật sự không có mục đích Nó ngắn gọn là các nàng không thích người vô cùng để ý các nàng Nhưng lại không thể thật sự không một chút quan tâm nào tới các nàng Từ khai thiền tích địa thế này Nữ nhân đúng là giống loài khó hiểu nhất Theo đuổi nữ nhân Cũng được xếp vào môn học Khó khăn gian nan hàng đầu Vì rất dễ khiến người ta đầu hàng Càng không cần bàn đến trường hợp là nữ thần Chẳng lẽ hôm nay nghiêu nghiêu tà Được khai sáng sao Toàn thân của đội trưởng chấn động Hình như mơ hồ hiểu rõ cái gì Trong mặt thưa thành có tinh bằng ăn không chú ý tới vẻ mặt của đội trưởng Cô không biết Bây giờ đội trưởng đang cảm ngộ đại đạo Toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung tới ba vị tư quyền trên thiên mạc. Hắn vốn ôm tâm lý nhất định phải đạt được danh sưng đại huyền thiên. Trên đường cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị nhằm vào các dạng trở ngại sẽ xuất hiện. Nhưng hôm nay, tất cả lại thuận lợi như vậy. Hứa thành không do dự, mà các phương án hắn chuẩn bị ở trên đường tự nhiên cũng không còn cần thiết để sử dụng nữa. Chỉ là thuận lợi đến thế khiến cho hứa thành có cảm giác có chút không chân thật. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có mấy lần làm việc không gặp bất luận khó khăn chắc trở nước chảy thành sông nào. Nhất là sau khi bái nhập tất huyết đồng và quen biết đại sư Huynh, gần như làm bất cứ chuyện gì đều là cựu tử nhất sinh, đều phải trả giá. Việc đó khiến hứa thành đã quen thuộc về khó khăn và trở ngại. Giống như nếu không mạo hiểm và liều mạng, sẽ không thể nào đạt được chỗ tốt Cho nên trước mắt gặp phải việc thuận lợi như thế, tay lòng của hắn không khỏi dâng lên một chút bất an khó hiểu. Chú ý tới về mặt của hứa thành đội trưởng vừa mới cảm ngộ đại đạo, tự nhiên đoán được suy nghĩ của hắn, vì vậy trợn mắt trợn mũi, cơn ghen tị cũng bởi vậy thiếu đi rất nhiều, bị đặc ý bổ sung. Gã thầm nghĩ dưới sự dẫn dắt của mình, rốt cuộc đã bồi dưỡng tiểu sư đệ hình thành phản ứng bản năng tốt đẹp như thế. <cười> tiểu sư đệ, ta rất vui mừng, ngươi phải biết rõ, tu sĩ đời chúng ta làm sao có thể chấp nhận việc ăn xin. <cười> thứ chúng ta muốn nhất định phải dựa vào hai tay cầm được dựa vào chúng ta liều mạng thu hoạch tự đạt được như vậy mới ngọt tân sắc của đội trưởng ngạo nghễ chuyển âm nếu ta là ngươi ta sẽ cự tuyệt ngay tại chỗ tiếp theo dựa vào phương án chúng ta đã chuẩn bị tự đi cầm lấy nếu không ngồi mát ăn bát vàng là không ngọt chút nào đội trưởng giật dây hứa thành liếc mắt nhìn đội trưởng nhìn ra tâm tư của đội trưởng cũng nhàn nhạt, nhạt nói tuy rằng không ngọt nhưng mà thơm ngon đội trường trừng mắt vừa muốn đáp nhưng đúng lúc này tuyên quan tuyên đọc ý chỉ của viêm nguyệt đứng lỡ lửng ở không trung phía trước ba đại tư quyền một lần nữa truyền ra giọng nói lại nhắc nhở hứa thành con không tới trên đài gặp mặt ba vị tư quyền của tộc ta lời kêu gọi lần thứ hai tản ra trong thiên địa ở bốn phía quanh thần sơn viêm nguyệt huyền thiên tộc cùng với toàn bộ tộc quần phụ thuộc đều có chỗ hòa hoãn từ trong rung động lúc trước đồng loạt ngóng nhìn thiên mạc tình hình như thế trong mắt hứa thành lộ ra quyết đoán không chút do dự thân thể nhoá một cái sống đến bầu trời trong chốc lát hóa thành cầu vòng bay thẳng đến không trung nhanh chóng bay tới chỗ úc tuyên quan thân ảnh của hắn xuất hiện lập tức khiến cho vạn chúng chú mục vô số ánh mắt và thần niệm từ bát vương lập tức hội tụ trong những ánh mắt này Có phức tạp, có chấn động, cũng có ngạc nhiên, cùng với địch ý hoặc hâm mộ. Ẩn chứa đủ loại sắc thái, nội tâm càng có gợn sóng lên xuống kịch liệt. Đại hoàng tử của nhân tộc cũng ở trong đó. Bấy giờ thần sắc và tâm tình kích động tốt cung, thân là đại biểu của sứ đoàn nhân tộc, các tự nhiên phải ở đây để chứng kiến buổi lễ đại săn bắn long trọng của Viết Nguyệt. Mà lúc trước, sau khi gã thất bại ở khâu thứ hai, cô không tham gia khâu thần vực thứ ba. Trong lòng cũng đã đặt toàn bộ hy vọng vào hứa thanh. Mặc dù cảm thấy khả cả năng không lớn, nhưng cũng có chờ mong, bây giờ mắt thấy tất cả trở thành chân thật, nội tâm của gã vẫn khởi vô cùng. Bởi vì là từ xưa đến nay, mặc dù đã có ngoại tộc đạt được xưng danh huyền thiên của viêm Nguyệt huyền thiên tộc, nhưng số lượng danh xưng đại huyền thiên lại rất thừa thớt, và chưa bao giờ rơi vào trong tay của ngoại tộc. đây dù sao cũng là một trong vinh quang trí cao mà tất cả tộc nhân viên Nguyệt Huyền Thiên có khả năng thu được. dưới vô số thủ, ánh mắt hội tụ, thân ảnh giống như cầu vồng của Hứa Thành đã tới phía trước vị tuyên quan nọ, khe gật đầu với đối phương. trong mắt của tiên quan có kìm băng đánh giá Hứa Thanh vài lần sau đó mới nghiêng người. Hứa Thành hít sâu thông qua buổi lễ long trọng, hắn coi như đã trực diện thấy được sự đáng sợ của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Ba thần thì cũng thôi đi, nhưng bên trong tộc nhân của bọn họ không nói cường giả như mây, nhưng số lượng thật sự là quá kinh người. Khó trách có thể chấn áp các tộc, khinh thường vọng cổ. Nhất là bây giờ hắn cũng không biết xuất hiện ở đây đã phải là toàn bộ thực lực của Viêm Nguyệt hay chưa. Nhưng nghĩ đến lịch sử trong kỳ chép nhân tộc, do so cái huyền u cổ hoàng rời đi vốn cũng không yếu, nhưng vẫn bị Viêm Nguyệt tộc đánh bại. kể từ đó có thể thấy được khả năng đại khái bây giờ Biểu hiện ra ở nơi đây cũng không phải toàn bộ mặc dù ba thần đã tiêu hào rất nhiều trong trận chiến thần vực để tấn chức vô hạ nhưng hớ thành cảm thấy bọn họ nhất định vẫn còn nội tình nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm suy tư thần sắc của hớ thành nghiêm nghị nhìn về phía trước bức tượng của ba thần ở phía xa ba vị đại tư quyền của viêm nguyệt huyền thiên đang ngồi ngay ngắn ở chỗ đó chắp tay cúi đầu hứa thành bài kiến ba vị tư quyền ba vị đại tư quyền nắm giữ vương quyền đỉnh phòng của viêm nguyện huyền thiên tộc vị đầu tiên là lão già vị thứ hai là trung niên vị thứ ba là thiếu niên bọn họ đều mặc đế bào tràn đầy uy nghiêm trong đó lão già dáng người khôi ngô như núi toàn thân tràn dạo uy áp đáng sợ giống như ẩn chứa sức mạnh vô hạn trên trán toát ra vẻ kiên nghị của vị dũng cảm quả quyết Dường như tất cả khó khăn đều không thể nào dao động được quyết tâm của lão Ánh mắt thâm sâu mà lợi hại Giống như có thể nhìn thấu nhân tâm Thấy rõ thế sự Về phần đại tư quyền trung niên Thì lại càng phong cách tào nhã Như làn gió xuân phất vào khuôn bẩn Gương mặt nhu hòa và trong mắt chăn đầy Ánh sáng trí tuệ Ánh mắt ôn hòa như nắng ấm chiếu sáng đại địa Khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp Và thân thiết Đại tư quyền thiếu niên cuối cùng Lại không giống như hai vị trước Gã ngồi ở đó, bộ dáng còn trẻ Nhưng mặt mày lại khí phách uy vũ như mãnh hổ hạ sơn Khi thế mạnh mẽ dường như Có thể chấn động thiên địa Hai mắt lợi hại như đau Khiến người ta nhìn qua đã khấy thiếp sợ Lúc này ba vị tư quyền Khi chất riêng mình đều khác biệt Sau khi hỡi thành cúi đầu Thì bọn họ cũng nhìn sang Ánh mắt của bọn họ vừa đến Tâm thần của hỡi thanh chấn động anh cảm nhận được ánh mắt của ba vị đại tư quyền như kiếm ân chứa lực xuyên thấu kinh người Giống như muốn nhìn thấu toàn bộ hắn Từ trong ra ngoài Nhưng lúc đó bốn đạo thần quyền Trên khư thổ trong cơ thể Quán lập loè, Trên trăm đạo thần quyền hư ảnh Cũng bốc lên Tựa như cảm nhận được mạo phạm Nên cái nào cũng bộc phát Hình thành lực lượng cản trở Càng không để cho chấn động xâm phạm Tràn ra phía ngoài Thần sắc của ba vị đại tư quyền lập tức khơi động Ánh mắt cũng theo đó tối sầm lại Không thể nhìn thấy hư thật của hứa thành Cùng lúc đó về trong đám người chung quanh cũng truyền đến một chút tiếng kêu nhẹ. Người truyền ra âm thanh không chỉ là vương hầu dưới trướng bà Đại Tứ Quyền, nếu chỉ vèn vẹn như thế thôi thì cũng đành. dưới thần quyền lập lòe, cửu lê trong cơ thể gớt thành tản ra ngoài cơ thể, hóa thành chín đầu, gầm thét về các phương. Khi thế hạo hãn, âm thanh đình tả nhấc óc như thiên lôi nổ văng, sau đó lại hóa thành đèn lồng chậm rãi xoay tròn, khi tức tổ vô theo đó dựng lên. Phía dưới lực lượng huyết mạch trong cơ thể tu sĩ bồn tộc viêm nguyệt đều xuất hiện trình độ gợn sóng không giống nhau bất kể tu vi gì từ tu sĩ tầm thường đến tư quyền đều không ngoài dự tính bị dẫn động chúng tu sĩ biến sắc những vương hầu cũng đều ngưng thần tuyên quan ở trên không trung cách cơ thanh gần nhất thậm chí không thể tự động điều khiển hô hấp trở nên rồn rập hai mắt nhìn về hứa thành cũng đổi từ kỳ dị thành ngạc nhiên tuy rằng sau khi hứa thành hoàn thành khâu thứ hai đã từng có việc cùng loại phát sinh, nhưng so với bây giờ khác biệt giống như thiên với địa vậy. Lúc đó chỉ khiến huyết mạch người ta có chỗ đồng cảm, mà bây giờ là huyết mạch dâng lên, khiến toàn bộ gợn sóng. Dĩ nhiên đây là bởi vì tổ vụ ở bên trong vu tàng tươi nằm hóa thiên đạo, và lại tù vị của hơi thanh đột phá linh tàng bước vào quy hư. Cửu Lê Trong mắt ba vị đại tư quyền đều có một vòng phức tạp Yên nhân đều có biết được Đối với hành vi của vị đại tư quyền Thống nhất tộc quần năm đó Thậm chí khả năng cũng hiểu rõ Giao dịch của người ấy với thần linh Cho nên bây giờ Nhìn qua hứa thành trong lòng bọn họ Đều có suy nghĩ riêng Nhưng đều không nói chuyện Mà chỉ khẽ gật đầu Mà thấy bà vị đại tư quyền ngầm đồng ý Tuyên quan đứng trước Người hứa thành lập tức mở miệng Chào cho nhân tộc hứa thành danh sừng Đại huyền thiên viêm nguyệt Chiếu cáo vọng cổ Vạn tộc đều biết Ban thường đại huyền thiên giáp, thiên địa không tổn thương. cấp đất phòng chín quận để bồi dưỡng, ban thường thị linh nhận để tăng phong. Ban thường chúc phúc của tinh thần, thần điện soái Ban thường huyền thánh lệnh, địa vị như vương hầu, hưởng quyền viêm nguyệt. Tộc quân phụ thuộc, gặp phải quỳ, vạn tộc gặp phải, không dám không theo. Giọng nói một câu cao hơn một câu, liên tiếp ban thường Khiến cho toàn bộ tu sĩ nơi đây đồng loạt vang động Thật sự là những thứ ban thưởng này vô cùng tôn quý Đại huyền thiên giáp Có thể nói là trí bảo phòng hộ Mặc dù không thật sự Giống như thiên địa không tổn thương Nhưng sau khi mặc vào thì uẩn thần bình thường Cũng khó có thể phá vỡ Đợt phòng chín quẩn Càng là có thể xem cỡ nửa vực Còn có thị linh nhận Càng là kinh người xa thường mạnh khiến người ta nghe Mà đã sợ mất mật lại càng không cần phải nói đến chúc phúc của tinh thần thần điện soái thần phận bực đó có thể nói là thần ân mênh mông về phần huyền thánh lệnh đồng vị cùng với vương hầu sâu cùng có thể giúp hứa thành lúc ở bên ngoài tộc cũng có địa vị siêu phàm những thứ ban thường này dù hứa thành cũng cảm thấy tâm thần chấn động trong mắt lộ ra một chút phức tạp hắn tự nhiên hiểu đây là bởi vì tinh viêm thượng thần chỉ là hắn không biết tại sao sau lần đầu tiên tinh viêm thượng thần nhìn thấy mình đến bây giờ nàng vẫn luôn tương trợ cũng mới bỏ ra cho hắn về phần nguyên dương mà nàng nói tất nhiên là hứa thành không tin chính là không biết đến cùng ẩn chứa dạng nhân quả thế nào tình hình thực tế ra sao mà trong lúc đấy lòng quán cảm thấy phức tạp thì một giọng nói lạnh lạnh đột nhiên truyền ra từ bên trong tộc quần của viêm nguyện huyền thiên phía dưới xin tư quyền cho phép thách thức đại huyền thiên hứa thành Giọng nói vừa ra, một thân ảnh bỗng nhiên bay ra từ bên trong tộc nhân viêm nguyệt đứng ở giữa không trung. Toàn thân áo bào như hỏa diễm, tóc dài như đạo tắc biến thành. Mặc dù dùng nhằm không phải hoàn mỹ không tỉ vết, nhưng có thể nói là tuyệt thế. Bên trong thân hình thon dài, có khí thức hùng hậu đáng sợ bộc phát. Mà trên bờ vai ở phía dưới phiên phải, có ngọn lửa màu trắng tiểu đốt. Trong ngọn lửa bất ngờ tồn tại một tòa đại thế giới mây mông kinh người. Chính là viêm huyền tử. ánh mắt của gã sáng người ẩn chứa chiến ý mênh mông nhìn về hứa thành không biết đại huyền thiên hứa thành có dám tiếp chiến giọng nói như lưỡi rào sắc bén kiếm lạnh chĩa bát vương thời khắc này toàn bộ tu sĩ viêm nguyệt đồng loạt ngưng thần trong mắt tất cả tộc quần phụ thuộc đều lộ ra tinh mang tu sĩ vây xem ở xung quanh cũng đều liếc mắt ba vị đại tư quyền nếu có điều suy nghĩ ngay cả thần sơn cũng nổi lên kim quang trường 911. Đường của hớ thành Thần sơn lập lẻ kim mang Nhưng lại không truyền ra thần chỉ gì Trong mắt của bà vị đại tư quyền Có thầm ý nhưng cũng không mở miệng nói câu nào Về phần tộc nhân viêm nguyệt bốn phía Cùng với những tộc quân phụ thuộc Còn cả vô số người vây xem Tinh thần của từng người phấn khởi Tràn đầy chờ mong Tuy có kinh ngạc nhưng lại rõ ràng không nhiều lắm Tựa như cũng không có gì bất ngờ Đối với hành động thách thức đại huyền thiên Của viên nguyệt tử Đây cũng là tập tính của tộc quân viêm nguyệt huyền tiên tộc. Vô số năm qua, bởi vì số lượng nhân tộc bồn tộc viêm nguyệt không quá đông lại vì bảo trì chiến lực mạnh của tộc, cho nên đã ngầm đồng ý trình độ tranh đấu nhất định. Thậm chí mục đích mặt ngoài của đại săn bắn cũng là như vậy, lấy phương thức dưỡng cổ, bồi dưỡng ra dòng máu hiếu chiến của tộc quần, đồng thời chọn ra người mạnh hơn ở trong tranh đấu tàn khốc, khôn sống ngủ chết này. Cho nên mỗi lần săn bắn, sau khi lựa chọn ra danh sức huyền thiên đều ngầm đồng ý các phường thách thức nhưng chỉ giới hạn ở cùng ngày đây là ở trong quy tắc mà nhìn chung lịch sử của viêm nguyệt huyền thiên tộc mặc dù trường hợp thách thức huyền thiên không xuất hiện nhiều lắm nhưng cũng là có cho nên các phương không hề cảm thấy kỳ quái đối với việc viêm huyền tử thách thức nhất là hành vi của viêm huyền tử trước tiên đã thừa nhận thân phận đại huyền thiên của hỡi thanh như vậy cũng không phải là phá hư buổi lễ Càng chưa nói tới chất vấn lựa chọn công chính, các chỉ dựa theo quy tắc cho phép để thách thức mà thôi. Nhưng mà sau khi lựa chọn đại huyền thiên vẫn còn tới khiểu chiến, thì từ xưa đến nay là lần đầu tiên. Dẫu sao vinh quang của đại huyền thiên vượt sao huyền thiên, mà địa vị của đại huyền thiên siêu phàm, cho nên đối với việc thách thức có thể dựa vào thân phận một lời cự tuyệt. Chỉ là thanh danh nhất định sẽ bị hao tồn, vinh quang đại huyền thiên cũng sẽ bị long đong. Mặt khác thách thức đại huyền thiên, tự nhiên phải trả giá thật nhiều. Người khiêu chiến một khi thua, nhất định phải tống suất hồn huyết, cùng với một nhịp thở với tính mệnh của bản thân. Hồn huyết cũng không phải là không chế sinh tử, mà tư cách sử dụng thế mệnh trước nguy cơ. Nhưng nếu đại huyền thiên thua, thì sẽ không cần phải trả cái đại giới gì. Nhìn như không công bằng, nhưng vốn là hành động bề dưới vạm thượng bề trên, tất phải có giác ngộ như vậy. vì thế theo lời nói của viêm huyền tử vong vòng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ánh mắt đồng loạt hội tụ tới chỗ hứa thanh chờ đợi hứa thanh lựa chọn hứa thanh không nói gì chỉ bình tĩnh nhìn về phía viêm huyền tử hắn tự nhiên nhìn ra mặc dù vai phải của đối phương đang thiếu đốt hòa diễm màu trắng trong đó có một tòa đại thế giới to lớn kinh người nhưng lại không phải là uẩn thần quỳ hư nhị dài hứa thanh nhau mắt lại nếu như viêm huyền tử đã thành uẩn thần hiện ra loại khí thế này. Hắn không có để ý quá nhiều, đối phương chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng nếu vẫn chưa chờ thành uẩn thần, thành đại thế giới giống như quần thần thì lại khác. Đây có chút không nhất trí cùng với hứa thanh đã từng phán đoán. Bên trong phán đoán lúc trước của hắn, đối phương ở trong nông bộ thần vực Hội tụ đại thế giới chưa từng có, xác nhận mục đích là vừa vào quy hư sẽ giải bước thẳng tới quần thần. Mà thời khắc này hứa thanh không thể không thừa nhận Hắn xem thường quyết đoán của viêm nguyên tử Với đại thế giới đó Thì đối phương đúng là đủ sức để bước vào ẩn thân Từ cách hội tụ pháp tắc bản thân Hình thành đạo cơ như thổ Vạn hóa hư thực Còn trường hợp này Cả từng bước một mà tiến Khi đạt đến quy hư đại viên mãn Đột phá trở thành uẩn thân Trình độ đáng sợ không nói điên cuồng Nhưng đủ để chấn động vọng cổ cung thơi Không hổ là đại thiên kiêu Đệ nhất của viêm nguyệt đương đại Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, hắn cũng dần dần lộ ra chiến ý. Đối thủ như vậy, để cho nội tâm của hắn ngương trọng, đồng thời cũng hiếm khi nổi lên ý niệm tranh phong. Tiếp nhận thách thức hay không, đã không cần dùng ngôn từ để thuyết minh. Ánh sáng trong mắt Hứa Thành đã hiện ra đáp án. Mặt thầy Hứa Thành bốc lên trên ý, trên ý trong mắt viêm huyền từ càng đậm, khi thức trên người càng mạnh, và dễm bầu trắng ở bên phía bờ vai phải bộc phát, trầm thấp mở miệng. Hứa Thành... ta quy hư nhị dài, người quy hư nhất dài. cho dù quy hư của ngươi không giống tầm thường, nhưng quy hư của ta cũng có thiên địa tạo hóa, và lại ta thân là viêm nguyệt huyền tiên tộc, thân thể siêu việt nhân tộc ngươi. vì vậy tới chiến, ta tự chói tay trái. viêm huyền tử lạnh nhạt nói, thả tay trái sau lưng. trận chiến này gã sẽ không vận dụng tay trái. mặc dù hành vi có chút ngu ngốc, nhưng đây cũng chính là suy nghĩ của cường giả. Không phải cho hứa thành mà là vì tôn nghiêm của chính gã. Dù là bởi vậy mà thua, cũng chỉ là thua trận chiến này, mà không phải thua tâm. Từ nhỏ đến giờ gã chiến đấu vô số, nhiều lần sinh tử, cái tên viêm huyền tử là gắt dựa vào bản thân từng bước một, trấn áp đồng tộc cùng thời, trấn áp thiên kiêu của các tộc bát phương, từ đó hoàn thành xứng đáng cầm được. Cho nên trái tim của gã một mực kiên định.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 Viêm huyền tử rơi chân phải lên, một bước tiến tới chỗ khớ thành. Ngay khi bước chân hạ xuống, thiên địa nổ vang. Hòa dếm màu trắng ở bên bờ vai phải lập tức dựng lên ngập trời, hoạch tán ở giữa thiên địa, ầm ầm quét về bát vương. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã trăm dặm, sạt nà đã ngàn dặm. bên lửa ngàn dặm với sức nóng kinh thế, khiến cho thiên địa biến sắc. Đồng thời tòa đại thế giới trong ngọn lửa cũng theo đó càng thêm mênh mông, nhưng hiển nhiên vẫn là hơi co lại. Ngàn dăm cũng chỉ là sau khi thế giới này đã thu nhỏ lại, đến trình độ nhất định biểu hiện ra mà thôi. Cảnh tượng này khiến phần lớn người thấy về hoàng sợ liên tục truyền ra tiếng kinh hô. Giới này, mênh mông như thế, lại chỉ là quy hư không phải uẩn thần, bằng cách nào mà gã làm được, đây chính là đệ nhất thiên kiều viêm nguyệt huyền tiên tộc. Giới này thật sự mênh mông, gần như người ở đây chưa bao giờ từng thấy, nhưng hứa thành đã tận mắt chứng kiến nó được tạo thành. Tự nhiên hiểu rõ, đây là một tòa đại thế giới tuyệt thế siêu cổ kim. Trước chuyến đi thần vực ta quy hư nhất dài, mà đại thế giới cũng là hình thức ban đầu. ngay lúc đó ta đã có thể đánh một trận cô với quần thần nhất giới, nhưng sinh tử nửa này nửa kia. Hiện giờ quần thần nhất giới ở trước mặt ta, ta có thể tùy tiện trấn áp. Dù là nhị giới bình thường, cũng đa phần không bằng ta. Dù đối mặt với nhị giới đỉnh phong, ta cũng có lực đánh một trận. ta đặt tên giới này là viêm huyền giới. Nếu nhiều người có thể đón được, như vậy có thể tiếp tục luận thần thông với ta. Viêm huyền tử đứng ở trên đại thế giới, giọng nói như thiên lôi, giơ tay lên nhấn một cái về chỗ hớt thanh. Đại thế giới trong biển lửa ngàn giọng ở phía dưới cũng lập tức nổ vang, tràn ra uy áp kinh khủng, tiếng ầm ầm chấn áp về hớt thanh. Trong luồng chấn áp, phần lớn kẻ ở phía dưới uẩn thần đều sẽ bất ổn, tâm thần lay động, Linh hồn phải ảm đạm Mất đi tất cả sức phản kháng Đôi mặt với đại thế giới kinh người như thế chấn tới Trong mắt thứ thanh lộ ra tinh mang Cô không lui ra phía sau một chút nào Hắn hiểu rõ đây là trận chiến đầu tiên Từ sau khi hắn bước vào quy hư Hắn muốn thông qua trận chiến này Để thích ứng cảm giác quy hư Cũng để nhìn xem chiến lược có giống như mình phán đoán hay không Hắn đứng giữa không trung, Giờ tay phải lên nhấn một cái về đoạn trước Dưới một trường này khư thổ vô tận trong cơ thể lập tức bộc phát, tương đạo hồn ti chui từ dưới đất lên, lao ra khỏi thân hình hối thành hiện ra giữa thiên địa rồi nhanh chóng lan tràn về bát phương. số lượng hồn ti cực nhiều, kinh khủng phi phàm, tạo thành biển hồn ti, khiến cho lối đình lập lè, hư vô vạn vẹo. một trăm vạn, ngàn vạn, trọn vẹn bốn ngàn vạn hồn ti trong khoảnh khắc trải ra chiếc bầu trời, chúng nó nhanh chóng hội tụ, lập tức đan dệt bằng phương pháp dị tiên mô phòng vạn vật. là hợp thành một tòa đại thế giới. Giới này ngàn dặm, tương tự cũng là hình thái hơi co lại, khí thức cùng với uy áp tràn ra cũng đáng sợ vô cùng, và lại đây là giữa không sinh có. Đây chính là hứa thanh gộ già từ người đi trước sáng lập, và lại đi con đường trước nay chưa từng có, dị tiên đạo. Thực tế kinh người là bên trong đại thế giới do hồn ti dị tiên đam dệt, bây giờ truyền đến âm thanh khai thiên tích địa, Một trăm cây trụ lớn hư ảo Ở các phương hướng khác biệt đột ngột mọc lên Từ dưới mặt đất Những cây trụ xuất hiện tràn ngập thần uy Đó chính là máu huyết thần linh tàn diện Mà hứa thành nuốt vào Đã tạo thành thần quyền hư ảo Mặc dù hứa thành còn chưa kịp cảm ngộ Khiến cho chúng nó hóa thực Nhưng cho dù là hư ảo Cũng có khả năng giá trị đại thế giới hình thành bên trên Mà đám thần trụ gia trì Lại khiến cho phương thế giới của hứa thành Tương tự như thần vực Càng thêm kinh khủng. là bốn cái trụ ở chính giữa đại thế giới không phải là hư ảo mà là chân thật và lại ở bên trên tràn ngập phù văn thần bí trong lúc lấp lánh hình như có khả năng kinh tâm động phách có cảm giác siêu việt trên địa vạn pháp vạn đạo ẩn chứa bên trong đây tự nhiên không phải là phù của tù sĩ đây là thần ngân thể hiện thần quyền của hớ thành một là bổn mệnh hai là tử nguyệt ba là thần chớ bốn là vận rủi Thần trụ xuất hiện khiến cho khí thức của thế giới do hồn ti hứa thanh tạo thành một lần nữa cuồng bạo, bốc lên vô tận uy áp, khi thế lại càng mạnh hơn so với thế giới mênh mông tuyệt luân của viêm huyền tử. Trang cảnh này chiếu vào trong mắt của mọi người nơi đây, tâm thần của tất cả đều đồng loạt dấy lên đại phong bạo, dẫn động vô tận gợn sóng. Đây là quy hư sao? Quy hư, mãi cho đến bây giờ, ta căn bản không thể tin thế gian sẽ có quy hư như thế, và lại còn là hai người. Cảm giác hoang sợ không ngừng bộc phát, mà trong thiên địa theo hớ tay ngẩn đầu, thế giới do hồn tí đan diệt nổ vang, trực tiếp va chạm với đại thế giới của Viêm Huyền Tử đang trấn áp đến. Trong chốc lát, lực lượng hai giới đồng thời bùng nổ, bầu trời như muốn vỡ vụn. Đại địa như thế rất sụp đổ, vào thời khắc mấu chốt, tiên quan ra tay, hình thành thiên địa độc lập, cho hớ thành và Viêm Huyền Tử một chiến trường riêng, ngăn cách vọng cổ. Tốt viêm huyền tử phía trên bầu trời cười lớn một tiếng giơ tay phải lên đại thế giới vù vù một lần nữa tăng vọt hình thành thế giới vạn dặm càng có vận khí của giới bốc lên dường như muốn hóa ý chí thế giới thần xa của thành như thường tâm niệm vừa động thế giới bên trên tách cồn thi ra hóa thành một cái thần nhãn cực lớn vậy mà lại có con mắt của cổ linh hoàng bị hứa thành bô phỏng ra con mắt ngóng nhìn đại thế giới của viêm huyền tử lập tức chấn động Vận khí của bản thân giới này theo đúng nghịch chuyển Càng có rất nhiều hồn tí bay ra hình thành xích mẫu Lãnh ngạo bát vương bước vào đại thế giới của viêm huyền tử Tất cả nổ văng Vẫn chưa dừng lại Sau một khắc thân nảnh của lý tự hóa Rõ ràng cũng bị hồn tí mô phỏng Tiến vào đại thế giới của viêm huyền tử Thậm chí thần linh xương cá cũng xuất hiện tiến vào bên trong Còn có thần nhãn Hắn không biết lai lịch Mà năm đó hắn từng gặp Ở dưới binh khí của quỷ đế chân áp ngay Hoàng châu cũng nhanh chóng hình thành đồng dạng tiến vào đại thế giới của với nguyên tử chúng thần nhào nhào đến thế gian một màn này khiến nhân tâm chấn động mà hứa thành đứng giữa không trung càng trong tất cả mọi người cảm giác tựa như lấy chúng thần rất sử dụng hóa giả đây là đường của tiểu sư để đội trưởng trong đám người kích động chương 912, trăm mười sơ hở của thần thông từ cổ kim đến giờ hứa thành không phải là người duy nhất thần tiên đồng tu Vô luận là thất gia hay lý tự hóa, hoặc là những cường giả không biết khác, có khối người truy tìm con đường này. Dẫu sao bất kể là bây giờ hay là tương lai, con đường này thế thế nào cũng đều xưng là phương pháp chính thống, là con đường dễ dàng nghĩ đến nhất. Nhưng cũng chính là bởi như vậy, đã trở thành con đường khó khăn nhất. Bởi vì quá nhiều người đang đi, đã đi, nhưng đến bây giờ vẫn không có bất kỳ một ai đi đến cuối cùng, mà con đường này có vô số phần nhánh, trước khi chưa đi đến cuối cùng. Không ai biết nhánh nào mới có thể đi xa hơn, nhánh nào mới là lối đi chính xác. Nhị nghiêu cũng không phải là đi con đường này, thuộc về nhập đề, mà con đường của Hư thành thì lại là khác biệt. Nhìn như thần tiên đồng tu, nhưng trên thực tế, trụ cột tất cả của phương pháp dị tiên, đó là thôn phệ thần linh, rồi mô phỏng ra thần linh, sau đó khống chế nô dịch thần linh. Trên con đường này, thần linh cũng chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Tất cả hết tài, đều là vì thành tựu dị tiên lấy thần làm thức ăn. Bây giờ trong trận chiến đầu tiên sau cái đột phá linh tàng bước vào quê hương, Hứa Thành rất rõ ràng con đường của mình. Trong mắt lấp lánh quang mang âm mưu, hồn thi hình thành từng tôn thần linh đồng loạt bước vào đại thế giới của vĩ nguyên tử. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọn núi bên trong đại thế giới sụp đổ không ngừng kịch biến. Nhìn từ xa có thể thấy được thân ảnh của lý tự hóa đội trời đạp đất to lớn vô cùng. Những nơi đi qua long trời lở đất Thân ảnh bá đạo của dịch mẫu cuốn huyết vụ bát vương Trong lúc bay vạn vật đều kêu rên Toàn bộ héo rũ Còn có con mắt bị pháp khí quỷ đế chấn áp Nó trôi lôi lừng ở bầu trời Trong đại thế giới Vô số tiền giấy Làng không hình thành quanh người nó Phập phới khắp nơi Trôi nổi hóa thành thế giới giấy Thậm chí trong mơ hồ Còn có tiếng ca quỷ dị truyền đến Về phần thần linh xương cá Lại tiến vào sông lớn biển khơi, khiến sông lớn nghịch truyền, nước biển trở thành đèn nhánh. Mà còn mắt của cổ linh hoàng thì hấp thu vận khí, làm ô nhiễm vận khí, đang thay đổi bản chất của đại thế giới. Tất cả chính là thần linh đang xâm lấn, muốn xâm nhập tất cả, chuyển hóa hết thảy. Giống như một màn phát sinh trong đại lục vọng cổ năm đó, chỉ là trình độ kém hơn rất nhiều, đổi vai trò thần linh tàn diện thành hứa thanh mà thôi. nhưng vẫn khiến cho tâm thần của nhiều người chấn động thật sự là những thần linh phủ xuống đó khiến cho đại thế giới cố với nguyên tử trong thoáng chốc lại bộc phát ra dị chất thần tức lan tràn xâm nhập bầu trời và đại địa xâm nhập tất cả tồn tại bên trong đại thế giới nó đang biến thành cấm khu. một khi thành công như vậy tồn tại bên trong đại thế giới sẽ như kinh chập từ đó bị thay đổi vận mệnh cải biến hình thái sinh mệnh cho đến khi trở thành thế giới thích hợp với thần linh đáng sợ hơn là bây giờ trong quá trình bị chuyển hóa thành cấm khu trong đại thế giới mênh mông của viêm huyền tử lại có hồn tì xuất hiện đó là hồn tì mới hình thành ngoài bốn ngàn vạn đạo hồn tì trước đó mặc dù không phải quá nhiều chỉ có mấy vạn nhưng tốc độ hình thành lại rất kinh người trong khoảnh khắc đã đạt tới mười vạn giới này chẳng những đang bị xâm nhập càng đang bị cắn nuốt bởi vậy, vậy có thể thấy được sau khi hứa thành thành tựu thần khư chiến lực và thần thông của hắn đáng sợ tới mức nào nhưng mà viêm huyền tử thần lại đệ nhất thiên kiều của viêm nguyệt huyền tiên tộc có quyết đoán và hình thành đại thế giới tuyệt thế thì tất nhiên không phải là kẻ yếu mắt thấy đại thế giới của mình bị xâm nhập còn người trùng mắt của gã lập đòe vô tận ngôi sao ngôi sao lóe sáng mặt đất của đại thế giới lập tức bốc lên sông lớn ngọn núi vạn vật tất cả mọi thứ đều giống như có được ý chí của mình biến ảo của linh hồn bắt đầu chống cự càng là trong lúc kháng cự các mặt trời hừng ngực bay lên từ trong thế giới, tràn ra quy tắc và pháp tắc thuộc về gã. đó là thiên đạo của gã. sau thiên đạo của thế giới thức tình, ý chí của đại thế giới tuyệt thế dù bị cô liễu hoàng quấy nhiễu, nhưng vẫn xuất hiện như cũ. đánh một trận cùng với thần linh. cùng lúc đó, viêm huyền tử nhìn về phía hứa thành, trong mắt tràn đầy chiến ý, một bước với thế phá toái hư không, tiến thẳng đến hứa thành, khí thôn sơn hà. Hứa thành lập tức ngẩng đầu, đồng dạng bộc phát trên ý, trong lúc cất bước cuốn lên lực lượng hủy thiên diệt địa, đạp không mà tiến. Trường Hồng quán nhật trong chốc lát, trong khe hẹp giữa hai tòa đại thế giới nổ vang, thân ảnh của hai người va vào nhau, tốc độ của viên huyền tử cực nhanh, thành thế to lớn như đại thế giới của gã, có thể nói là tuyệt luân, trong một cái chớp mắt đã tiếp cận, lực lượng thân thể kinh khủng cũng theo đó rộng lên. Trong nháy mắt dưới âm thanh như thiên lôi liên tiếp nổ vang hai người đã giao thủ hơn trăm lần mỗi lần đều là thiên địa nổ vang mỗi một lần đều là hư không bát phương toái diệt cho đến ngày sau đó viêm huyền tử hít sâu vô tận linh khí hút đến trong miệng sau khi bị nuốt vào gã không có mánh khóe gì cả dùng bờ vai hùng hằng húc tới hứa thành động tác va chạm vô cùng đơn giản lợi ẩn chứa đại đạo ở bên trong khiến người ta không thể tránh đi mà chỉ có thể đối mặt Hai mắt hứa thanh ngưng tụ, cảm nhận được bên trong vá chạm có một khối lực lượng giống như có thể chuyển núi. Sau đó tung quyển đánh tới, âm thanh đình tài nhức óc lập tức vang lên. Thân ảnh của hứa thanh bay vút trở ra, trong mắt của viêm huyền tử đỏ thấm, gã không để ý đến lực phản chấn. Dù vào bản thân bị thương, nhưng tốc độ một lần nữa tăng vọt, khi thế lại tăng lên. Chẳng mấy chốc tiếp cận hứa thanh, giờ tay phải lên, hung hăng bóp về phía cổ của hắn. như muốn bóp vỡ cổ họng vậy đây là thần thông gì sắc mặt của thanh hơi trầm xuống anh cảm nhận được bên trong trước này ẩn chứa đại đạo nào đó trong mắt lóe lên hàn mang há mồm phun một cái chớp mắt lập tức đột nhiên rơi xuống ba toàn núi lộn ngược một núi băng hàn một núi huyết hồng một núi hỏa diễm sau một khắc ba ngọn núi tàn vỡ thân lành của thanh lui ra những viêm huyền tử vẫn ra một đòn cuồng bạo như trước tay bóp cổ họng biến thành quyền, đấm thẳng về phía hứa thanh. Đây chính là bất diệt đế quyền đã từng xuất hiện ở bên trong đế lăng, một quyền đánh vỡ thân thể nhị nghiêu. Năm đâm ấy vừa ra khiến cho thiên địa biến sắc, khi thức cuồng bạo cùng với cái loại cảm giác bá đạo không cách nào nói rõ, uy thế tuyệt trần. Vẫn không dừng lại, hình như tất cả lúc trước đều là chỉ tích thế. Lúc này bất diệt đế quyền hạ xuống, toàn thân viêm huyền tử bỗng nhiên lập lòe kim bằng chói mắt. kim quang bộc phát từ năm vị trí da thịt gần xương máu ở trong người màu da là điều khiển bên ngoài thịt là kim càng gần có thể kéo dài lực lượng xương là căn cơ máu thành bản nguyên hợp vào với nhau chính là bất tử ngũ hành toàn thân của viêm huyền tử kim quang vạn trưởng thân thể cũng theo đó tăng vọt giống như núi cao dường như tiến vào trạng thái vô địch nào đó khi thế càng là đạt đến đỉnh phong Tập hợp toàn bộ lực lượng của thân thể vào thần thông, hóa thành một quyền có thể toái diệt cả khôn, đánh tới hứa thành. Một quyền vừa đánh, quy tắc nứt ra, pháp tắc sụp đổ, chúng sinh kinh sợ. Trong mắt hứa thanh tuôn ra ánh sáng mãnh liệt, càng có ánh bình minh lập lòe. Một loạt liên chiêu thần thông của viêm nguyên tử khiến cho hắn có một loại cảm giác kinh diễm. Thần thông này, ta muốn rồi. Ánh mắt của hắn lóe lên, không chút do dự. ngay khi đối phương đánh tới, cửu lệ bỗng nhiên huyễn hóa ra bên ngoài thân thể hứa thành bao phủ toàn thân hình thành vụ giáp cổ xưa. càng có niệm của tổ vụ hợp vào thân, khiến cho thân hình ngay lập tức tăng vọt hóa thành tổ vu tái thế. thân hình cao như cự phong, bầu trời trên đỉnh đầu tản ra thời quang, bẩn truyền thừa viễn cổ hóa vu tuyệt đỉnh hiện thời. càng có chín đầu vần quanh, vụ giáp báy hãi thế, dân động vô số hùng thú sơn hải đại vực gầm thét. Khiến cho huyết mạch của tộc quần bát phường bốc lên Vào thời khắc này Cảm giác hồng hoang và cổ xưa Uy thế thiên địa bỗng nhiên bộc phát ra Từ trên người hứa thành Một trường đè lên quyền của vị huyền tử Quyền trường cách không và nhau Toàn thân của vị huyền tử chấn động cả người không sao Nhưng tâm thần như bùng nổ Đau nhất kịch liệt Liên tục bộc phát trong đầu gà không khỏi phun ra máu tươi sắc mặt trắng bệch, Trong mắt lộ ra không căm lòng mãnh liệt Như thân thể vẫn bị cuốn ngược trở ra Có thể thấy được Hư vô nơi hai người va chạm bạo nhân toái diệt Tầng tầng tàn vỡ Hình thành một cái hắc động Lại dẫn dắt hai tòa đại thế giới Khiến thế giới nghiêng lệch Càng có vô số lồi lòng cuồng loạn Tràn ngập bát phương Tự nhiên hóa thành một tấm lồi võng cực lớn Muốn che đậy toàn bộ Hai người một phương thần thông tuyệt thế Một phương vũ đạo tuyệt đỉnh song phương tung ra một kích trĩ cường tại trong một chớp mắt va chạm bên nào cũng bị ảm diệt chỉ có một cỗ phong bạo đến uẩn thần cũng phải thay đổi sắc mặt âm ầm dựng lên về bốn phía trong cơn phong bạo này thân ảnh của hớ thành như tiên ma tóc dài bay múa cất bước đi ra vẻ mặt biến đổi trong mắt có kỳ mang hắn đã nhìn ra không phải thần thông của viêm huyền tử không bằng tổ vũ đạo của mình mà công pháp của đối phương có chỗ không trọn vẹn giống như không hoàn chỉnh không như chính mình lấy được truyền thừa nguyên vẹn công pháp của đối phương vô cùng cực đoan chỉ là thân thể không có giá trị đối với thân hồn không phải nói hồn lực của viêm huyền tử chưa đủ trái lại nếu so với cùng thế hệ thì hồn lực của gã đã mạnh hơn nhiều nhưng đối với công pháp tăng lên thân thể mà nói hồn lực đã biến thành chỗ thiếu hụt mà viêm huyền tử chính là thất bại ở trên điểm này nhưng vẫn rất kinh khủng cho hớt thành cảm giác công pháp đó hình như tu vi gì cũng có thể sử dụng và lại theo tu vi càng cao, thần thông đánh ra sẽ lại càng đáng sợ, dường như không có hạn mức cao nhất. Nhưng tu hành đến trình độ như bọn hắn, là không cho phép có bất kỳ phương diện nào có chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt chính là sơ hở. Cho nên trong nhịp thở tiếp theo, trong lòng hứa thành uẩn lên hàn băng, cật bước đi tới với huyền tử, vù giáp trên người vậy mà tự động chóc ra, hóa thành lưu quang, độn và hư vô. Ngay cả ý niệm tổ vù cũng đều tự trị liệt, tan biến khỏi trên người hứa thành. Lực xuất hiện bất ngờ quay ngược lại đỉnh đầu của viêm huyền tử. Sọc mặt của viêm huyền tử đại biến, ý niệm tổ vụ hóa thực chợt trần áp tới gã. Bốn phía của viêm huyền tử càng là có kiểu lê phá không lao ra, chợt vườn quanh. Trong mấy chốc hội tủ, trong miệng có tiếng gầm thét bén nhọn nhằm vào thân hồn, phối hợp với tổ vụ chấn hồn, hình thành lực lượng định thân. Thân thể của viêm huyền tử chấn động, gã biết chối thiệu hụt của mình, nhưng hứa thành có thể phát hiện nhanh như vậy Cố khiến đáy lòng của gã cò rốt lại, vừa muốn giấy rủa, dĩ nhiên hứa thành đã nhanh chóng giơ tới phải lên. Hư không bát vương lập tức nổi lên rung động, nơi đầy bỗng hóa thành mặt nước, phản chiếu tất cả. Chính là tình trung lao quyệt. Thần thông này vốn có thể định hồn. Ngay khi xuất hiện, gia trì cùng với tổ vô hình thành khả năng định thần. Đồng thời, song lưng hứa thành còn hiện ra bảy chụp đèn lập lòe ánh sáng âm u, thật đằng u hỏa chú, nguyên rủa đèn tắt người diệt. hạch tâm giống nhau, đều là nhằm vào linh hồn, luận kinh nghiệm chiến đấu vòng phú, mặc kệ là lúc cướp thánh còn nhỏ hay là sau khi bước vào tu hành, một đường đều là tranh cùng người, đoạt cùng trời, đấu cùng thần. Vô số lần phải trải qua sinh tử, khiến cho năng lực chiến đấu của hắn đã sớm đạt tới trình độ kinh người, chỉ cần bị hắn bắt lấy một điểm sơ hở thì chính là sinh tử. Bấy giờ toàn bộ phương pháp nhắm vào linh hồn đều được sử dụng. Thậm chí bên trong đại thế giới Giàu Hứa Thành dùng hồn tí đắp nặn, vận dùi, Tử Nguyệt thần chớ, ba đại thân quyền bỗng nhìn lấp lánh, phủ xuống sau lưng Hứa Thành. Tuy xác suất lớn không cần vận dụng thân quyền, nhưng tính cách của Hứa Thành đã quyết định, sau khi hắn bắt được sơ hở, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không cho đối phương có chút cơ hội lật bàn nào. Hết chương 912, cảm ơn và hẹn gặp lại chữ vị.